các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net xuống nãy giờ thầy lính thì bị mấy thằng lính gạt ra khỏi cái xác ông im lặng không phản ứng gì hai cặp lông mày của ông lúc này nhíu lại tựa hồ như dính vào nhau miệng ông lẩm nhẩm quỷ hút máu đúng là quỷ hút máu đám người thất t h ẻ o ra về người đàn bà kia thì ngất lúc nào không hay người ta phải cõng bà ấy về trải qua sự mất mát bất ngờ và to lớn như thế thì sao mà không s u y sụp cho được chủ l i n h lúc nãy tôi nghe chú nói quỷ hút máu vậy cái này là giờ tôi đến công đường một lát nhờ anh ba về trông hai đứa nhỏ giúp chậm nữa tôi sẽ kể cho anh ba nghe ê ông kia đi đâu thế biết mấy giờ rồi không thằng lính canh cổng hất hàm hỏi một cái bóng đèn đi tới chào cậu tôi tên là lĩnh phiền cậu nhắn với ông xã trường người cho ông ấy lá bùa c ậ u an hôm trước đến có chuyện gấp thầy lĩnh vừa nói vừa r ú i vào tay tên lính một đồng bạc đứng yên đây tập m 0 phút sau thì tên lính đi ra mời thầy lĩnh vào chào thầy đêm hôm khuya h u a n h thầy đến có việc gì thế? Việc ta nhờ thầy hôm trước thầy đã làm xong rồi hả? À thì ra lão ta đang nhắc tới chuyện hôm trước lão nhờ thầy lĩnh chấm tử vi và làm lễ cầu tài cho lão. Nhưng vì thái độ hách dịch nổi tiếng của lão mà thầy lĩnh chần chừ chưa làm. Chưa đến ngày tốt nên b ả n đảo chưa lập đàn được. Còn hôm nay đến đây. là vì cái xác ngoài đồng lúc nãy. Cái xác thì sao? Bộ ông thầy có thông tin về hung thủ à? Không không. b ả n đạo làm sao biết được chứ? Lúc nãy b ả n đạo có coi sơ qua, thằng nhỏ này không hợp v ậ n số của ông. Ông lại đem nó về công đường, nên sẽ rất khó khăn để làm lễ cầu tài. Cho nên vì lo lắng mà đêm hôm b ả n đạo mới tới đây. cốt là để giúp ông tránh khỏi x u i x ẻ o đó. lão xã trưởng h o à n g mang vội đứng phát dậy. c h ế t thế giờ ta phải làm gì? ông cứ bình tĩnh. có ta ở đây thì ông không còn phải lo. nào, đưa bần đảo đến chỗ xác thằng nhỏ mau. lão xã trưởng nghe thế thì vội vội vàng vàng sai thằng lính đưa thầy lính đến nhà xác. nói là nhà xác nhưng thực chất chỉ là một cái nhà kho cũ kỹ. nằm tít tận góc trong của công đường cánh cửa nhà xác mở ra mùi từ khí sộc vào hai lỗ mũi làm hai tên lính kia nhăn mặt b ị t mũi q u ầ n thầy l í n h vẫn thản nhiên như không người thấy gì ông nhanh chân tiến vào bên trong hai cái đèn dầu bên trong được thắp lên để lộ ra một hàng xác chết đắp chiếu nằm trên p h ạ n cái không khí ban đêm âm u cộng với cảnh vật xung quanh khiến cho người ta không khỏi dùng mình. Đấy, xác thằng nhỏ kia ở cuối góc k ì a Tụi tôi ở bên ngoài. Ông làm gì làm nhanh lên. Hai tên lính kéo nhau ra ngoài, để lại một mình thầy lính ở bên trong. Ông tiến đến cái xác ở phía cuối góc, dở tấm chiếu lên. h u ô n mặt thằng nhỏ vẫn như lúc ngoài đồng, mắt trợn ngược cùng với cái miệng ngoác dài đến tận màng tai.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 về đến nhà trọ thì gần nửa đêm hai đứa nhỏ đã ngủ say bên trong ông chủ trọ thì ngồi ở cái bàn phía trước thấy thầy lĩnh ông vội vã đứng lên chú lĩnh mai giờ chú lên trên đấy làm gì thế tôi đợi mãi à không có gì hai đứa chúng nó đ a ngủ n g chưa thầy lĩnh vừa hỏi vừa đưa mắt vào bên trong ha ha lúc đầu thì còn ngồi chờ chú chập sau thì lăn ra ngủ c h ờ queo hết rồi thầy lĩnh gật gù ông ngồi xuống c â y ghế bưng c ả cái ấm nước lên mà tu ứ n g ự c chú lĩnh chú k ể cho tôi nghe cái chuyện lúc nãy đi tôi tò mò quá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net